Toàn năng tu luyện trí tôn trương 432 bãi săn hôm nay ta tìm ngươi tới là vì một việc. Thương Linh Linh bạn trai mời chúng ta đi ngoài thành một cách bãi săn đi săn. Ta cùng Linh Linh đều là người bình thường. Cho nên chuẩn bị để cho ngươi cùng chúng ta cùng đi. Thương nhân nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra, mặt mang mỉm cười để cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần dáng vẻ. Không có vấn đề, có ta ở đây đi săn nhất định sẽ rất thành công. Khương Tiểu Bạch vấu ngực nói ra. Mặc dù thương nhân không nói muốn hắn làm sự tình gì. Nhưng đoán chừng cũng chính là đi săn sự tình. Chẳng lẽ muốn bảo hộ sao Khương Tiểu Bạch hiểu rõ bãi săn. Bãi săn mặc dù cùng thành thì không cách nào so sánh được. Nhưng vẫn là an toàn. Bốn chỗ đều có giám sát thiết bị. Có nguy hiểm nào đó đều có thể dự phán. Để cho người ta có chuẩn bị. Có chuẩn bị nguy hiểm, đỡ nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Mà bãi săn thành lập, tự nhiên là vì huấn luyện. Vô luận là đối với sơ cấp người tu luyện cũng tốt, đối với quân đội cũng tốt. Đều là hữu dụng. U, V, q q Mơ, ăn, ngươi có lòng tin là tốt nhất. Thương nhân gật đầu, vỗ Khương Tiểu Bạch bả vai. Lúc nào đi Khương Tiểu Bạch hỏi, chờ một chút liền xuất phát. Đến bên kia có thịt rừng ăn. Ngươi có thể buông ra ăn. Nơi đó dã thú còn nhiều. Rất nhiều. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Qua bên kia có thể muốn mấy ngày. Thương nhân khẽ cười nói. Được rồi, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Khương tiểu bạch gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Hắn đồ vật đều là đặt ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Nhưng làm bộ dáng. Vẫn là phải làm điểm vật phẩm tùy thân. Tại khương tiểu bạc rời đi đằng sau. Thương Linh Linh liền theo tiến đến. Hỏi. Thế nào? Sự tình thuận lợi sao rất thuận lợi. Cũng không nhìn một chút phụ thân của ngươi là ai. Tiểu tử này còn không phải bị ta nhẹ nhóm nhào nặn, Ta muốn để hắn thế nào? Hắn liền sẽ thế nào? Thương nhân vừa cười vừa nói. Dạng này tốt nhất. Hy vọng hắn có thể biểu hiện tốt một chút Thương Linh Linh gật đầu nói ra Mà nàng hiện tại trong giọng nói Để lộ ra chính là một loại âm u hương vị Cái này ngươi cũng đừng có ôm hy vọng quá lớn Hắn bất quá là một cái cấp một người tu luyện Còn kém người khác quá nhiều Bất quá Thắng ở hắn là miễn phí Thương nhân thở ở nói ra Sau đó liền bắt đầu tại trên điện thoại di động của hắn Xử lý một ít chuyện Mà thương Linh Linh cũng đi chuẩn bị xuất phát. Đại khái sau 20 phút. Thương Tiểu Bạch cùng thương gia hai cha con ngồi lên một cỗ mơ. đi, Vâng. Tiến về ngoài thành bãi săn. cái này bãi săn mặc dù xem như ngoài thành. Nhưng là có đường nối thẳng. Ra khỏi thành hơi kiểm tra một chút. liền bị cho đi. Cùng vào thành không giống với. Nếu như không có tình huống đặc biệt. Ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra Cũng làm người ta cho đi Hiện tại trong thành thị quá nhiều người Có người thậm chí đều nói ra Đem người vô dụng đều đổi ra ngoài Không cần lãng phí người khác quý giá không gian cùng tài nguyên Hiện tại Thất nghiệp là một loại tội Thất nghiệp một đoạn thời gian liền sẽ được an bài đi làm việc Những công việc này đương nhiên là người khác không nguyện ý Nhưng cái này mặc dù không nguyện ý Nhưng ít ra hay là an toàn Nếu như ngay cả cái này cũng làm không được Cái kia không có ý tứ Ngươi sẽ bị lấy tới những cái kia công tác nguy hiểm đi lên Chết liền sẽ thay đổi những người khác Không có người sẽ để ý ngươi Cũng không có người sẽ nhớ ngươi Trừ phi ngươi chứng minh ngươi là một người tu luyện Cái kia coi như ngươi nhàn dối cũng không có việc gì Người tu luyện vốn chính là một loại nghề nghiệp. Quân đội cũng mặc kệ ngươi có thể hay không trở thành thiên hạ đệ nhất, chỉ cần ngươi có thể trở thành có thể sử dụng người là được. Không có thế lực người tu luyện đồng dạng sẽ bị chiêu mộ tiến quân đội, sau đó bồi dưỡng, coi như cuối cùng chỉ là một tên lính quèn. Đó cũng là một cái cường lực tiểu binh. Một đường vững vàng đi đua xe đến đi săn bên ngoài. Tại một dãy nhà trước mặt ngừng lại, mà kiến trúc này các loại thiết kế phòng ngự bảo hộ cách này, tựa như một cái thành lũy một dạng, còn có quân nhân đóng giữ. phải nói cách này kỳ thật chính là một cách quân doanh. tại khương tiểu mạch sau khi xuống xe, liền thấy một thanh niên bị vây quanh, thật giống như một người cao quý gà trống, không là đầu gà. à, giống như cũng không đúng. dù sao hắn nhìn chính là chỗ này nhân vật chính. Mà tại bên cạnh hắn còn có một người sĩ quan cùng hắn là cười cười nói nói quan hệ không đơn giản. Lúc này, thương gia hai cha con liền đi hướng người thanh niên kia. Một bộ quý người hạ khí hèn mọn cảm giác. Mà thương linh linh càng là kéo thanh niên kia. Rất là thân mật dáng vẻ. Lúc này, thương tiểu bạch đã đoán được người thanh niên này là ai. Chính là thương linh linh bạn trai kia. Mà thương Linh Linh bây giờ nhìn lại là như vậy ngọt ngào hạnh phúc Giống như cũng không có loại kia hận cảm giác Đây là nàng diễn kỹ quá tốt đâu Hay là vốn chính là như vậy Giờ phút này Thanh niên tựa hồ nghe đến thương nhân giới thiệu Nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Nhưng không có tới cùng Khương Tiểu Bạch nói cái gì Rất rõ ràng Đây là bởi vì hắn cảm thấy mình loại thân phận này Không cần cùng Khương Tiểu Bạc người như vậy nói cái gì. Để thương gia cha con đến là được rồi. Cái gì dưới tình huống bình thường. Không phải hẳn là muốn biểu hiện một chút hắn bình gì gần gũi sao không không không. Không cần. Thân phận trinh lệch lớn như vậy. Đồng thời cũng không phải cần hợp tác. Tại sao lại muốn tới nói chuyện với Khương Tiểu Bạc đâu. Như vậy cũng tốt. Khương Tiểu Bạc cũng lười cùng đối phương nói chuyện. rất nhanh. thương nhân liền từ trong vòng kia lui đi ra, đem khương tiểu bạch mang đến ăn cơm. mà lúc này đây, thương linh linh nhìn một chút khương tiểu bạch. ánh mắt kia lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng xin giúp đỡ. như muốn thuật nàng là không có biện pháp. diễn ký thật tốt a khương tiểu bạch giờ phút này đối với thương linh linh trong lòng giơ ngón tay cách lên. bất quá hắn cái này tán thưởng đáng giá truy đến cùng. Có lẽ, hắn tán thưởng cũng không phải là nàng đối với nàng bạn trai diễn ký Trên đường, thương nhân cũng giải thích cái vòng kia người. Những cái kia đều là trong thành người có huyền thí. Hắn tại trong vòng kia, kỳ thật còn có một chút cố hết sức. Cho nên, hắn liền mang Khương Tiểu bạc tới dùng cơm. Tại hắn biểu đạt cái này thời điểm, còn cố ý để lộ ra. Kỳ thật đây là lấy cớ. Ta chủ yếu là tới chiếu bấu ngươi ý tứ. Cái này khiến Khương Tiểu Bạc rất là cảm động. Không sai. Lần này hắn là thật cảm động. Bởi vì lần này mặc kệ ra ngoài mục đích gì cũng tốt. Thương nhân là dẫn hắn đi ăn cái gì. Nơi này đồ ăn chủ yếu là thịt. Khối lớn khối lớn thịt. Nấu nướng là nhiều. Canh cũng là canh thịt. Cái này khiến Khương Tiểu Bạc rất là vui vẻ. Tự nhiên cũng cảm thấy cảm động. Tại hắn lúc ăn cơm. Phát hiện cùng hắn cùng nhau ăn cơm còn có không ít người. Đồng thời mỗi người đều rất có thể ăn. Cũng đều là người tu luyện dáng vẻ. Tại khương tiểu bạc nghi ngờ thời điểm bên cạnh thương nhân đã trả lời vấn đề. Bọn hắn đều là tới tham gia đi săn. Những người kia mỗi người đều sẽ mang một cách đến. Đến lúc đó bọn hắn liền là của ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi muốn tranh thủ một cái tốt ship hạng. Để nhân thúc cũng tốt tốt đánh một chút những người kia mặt. Thương nhân có chút mong đợi nói ra. Phần này chờ mong là thật. Nhìn. Lần này đi săn hoạt động. Vậy ít nhất là thật. Chuyện như vậy. Là có người hay không mở sòng bạc. Giúp ta đi áp ta thắng. Ngươi cũng có thể áp. Cam đoan để cho ngươi hiếm được nổi điên. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Mỗi khi tình huống như vậy, đánh cược khẳng định là tránh không khỏi. Thương nhân cũng sẽ đi tới chú. Nhưng hắn cũng sẽ không hạ thương tiểu bạch. Nói như vậy thực sự quá ngu xuẩn. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão I.B. thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 433 bị trục xuất hung đồ côn ve tơ đã kê vô ăn cơm xong đằng sau Thương nhân mang Khương Tiểu Bạch đi tới một chỗ Đó là một cái kho vũ khí Bên trong có các loại vũ khí cùng trang bị Khương Tiểu Bạch ngược lại là cũng không khách khí Trên lưng khiêng một thanh súng ngắm một thanh súng trường Trên đùi cột một cây súng lục trên lưng treo mấy cách lựu đạn, mặc trên người chính là mô đồ mới nhất hộ giáp áo, lực phòng ngự mạnh, đồng thời mười phần nhẹ nhàng, trên đầu còn có một cái mũ giáp, vì phối hợp, hắn còn đem bên trong quần áo biến thành ngụy trang, mang lên khẩu trang, nhìn mười phần chuyên nghiệp, nếu như sen lẫn trong đội ngũ quân nhân bên trong, để cho người ta trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy hắn tới. Chính là bên hông hắn còn treo thanh kiếm này Cái này khiến người ta cảm thấy có chút đột ngột Thanh kiếm này hẳn là đổi thành mo cây truy thủ mới đúng Cái này thương nhân cũng đưa ra ý kiến Rất rõ ràng bị Khương Tiểu Bạch tự tuyệt Những vũ khí này đều là lấy ra chơi Kiếm mới là hắn chân chính vũ khí Đến lúc đó gặp được không thích hợp Lão tử ném thương rút kiếm liền chặt nhân thúc Vì cái gì ngươi thật giống như rất quen thuộc nơi này Ngươi trước kia tới qua rất nhiều lần Sao Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi Hắn cảm thấy lúc này Hắn hẳn là muốn hỏi cái này vấn đề Không phải vậy liền không bình thường Làm sao một chút lòng hiếu kỳ đều không có Ta tới qua mấy lần Ta là không muốn tới bất quá Ai Thương nhân lắc đầu Vậy cái này có cái gì phải chú ý Khương Tiểu Bạch hỏi Không có gì, đến lúc đó ngươi nhìn tình huống chính là chuyện này không có cách nào dạy cũng không dạy nổi. Thương nhân lắc đầu nói ra. Vậy ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khương Tiểu Bạch cũng thờ ơ nói ra. Nhìn một chút bên cạnh người. Lúc này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Những người khác cũng ở nơi đây. Những người này tối thiểu nhất đều có một chút tu luyện cơ sở. Võ lực giá trị cao hơn người bình thường rất nhiều. đại đa số đều có cấp hai người tu luyện trình độ tốt a đối với khương tiểu bạc tới nói đây chỉ là một chút tu luyện cơ sở không sai ạ mặc dù hắn bây giờ bị phân loại trở thành mới vừa tiến vào cấp hai người tu luyện trình độ nhưng hắn không giống với a mà không chỉ là cấp hai người tu luyện nơi này còn có cấp ba người tu luyện thậm chí còn có một cái cấp bốn người tu luyện Đây là tương đương xa hoa một phe cánh. Tương đối người bình thường tới nói đã đủ hào hoa. Bởi vì những này là người tu luyện. Bọn hắn tải kho vũ khí bên trong. Cơ hồ không chút tuyển vũ khí nóng. Đều là tuyển vũ khí lạnh. Nơi này vũ khí lạnh có không ít. Đều là dùng cao cấp hợp kim chế tạo. Phóng tới trên thị trường mà nói. Mỗi một chiếc cũng sẽ không ít hơn so với 10 vạn giá trị. Những người tu luyện này tại cầm lấy những vũ khí này đằng sau Trên thân liền tản mát ra một loại khí thế Làm phổ thông thương nhân không tự chủ lui về phía sau một bước Tốt, ngươi chuẩn bị tốt a vậy chúng ta liền đi đi thôi Thương nhân tựa hồ vì che giấu bối rối của mình thuận thế quay người hướng về bên ngoài đi đến Được rồi, ta muốn nghĩ, ta cầm một cây cung Khương tiểu bạch cuối cùng còn cầm một cây cung Hắn cầm cường độ cao cung, người bình thường căn bản kéo không ra dây cung. Tại người bình thường khái niệm bên trong, cung tầm bắn không bằng súng, càng không bằng tự ly xa súng ngắm. Nhưng đó là bởi vì người bình thường không cách nào đạt tới loại lực lượng kia. Cũng vô pháp nhìn thấy xa xa. Năng lực không đạt được. Tu luyện tới phía sau. Theo người tu luyện trên lực lượng thăng. Cái kia tầm bắn là 10 phần khoa trương. Đương nhiên lúc kia, cung bản thân cũng muốn có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Hắn cây cung này coi như không tệ. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, tối thiểu nhất muốn cấp 5 người tu luyện mới có thể đem cây cung này kéo căng. Cũng bởi vậy, khi hắn cầm cây cung này thời điểm, bên cạnh liền có người phát ra cười nhạo. Không biết lượng sức khương tiểu bạch nhìn thoáng qua đối phương. Chỉ thấy đối phương là cả người cao siêu qua 2 mét cường tráng đại hán Trên mặt hung tướng Cầm một thanh 1 mét năm trường đao lưới đao đại đao Cái này đại đao đặt ở trên thân những người khác có thể xét lộ ra rất to lớn Nhưng đặt ở trên người hắn Lại chỉ là phổ thông đại đao mà thôi Ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao làm À Đây là Khương Tiểu Bạch dự đoán Hắn tin tưởng nếu như vậy đối thoại Sự tình phát triển là khẳng định Hắn cũng sẽ không vì chuyện như vậy mà động tay Hắn nhưng là một cái rất điều thấp người Coi như đối phương muốn gây sự Cũng liền đến A Ai sợ ai làm Khương Tiểu Bạc trực tiếp làm ra một thủ thế đến Cách này khiến một bên thương nhân ở trong lòng ớ ra mồ hôi lạnh Ngươi thật đúng là không sợ phiền phức A Không nhìn đối phương là ai So sánh một chút lực lượng Ngươi sai người ta cũng không phải một cấp vật. Lúc này, thương nhân là muốn ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Đại hán kia trực tiếp liền vung ra một đao. Mà Khương Tiểu Bạch để tay tại trên chuôi kiếm. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là địa phương nào? Tốt nhất nghĩ rõ ràng lúc này. Có người mở miệng quát bảo ngưng lại. Nhắc nhở đám người nơi này chính là trong quân doanh. Ngươi trong này đánh nhau nháo sự hậu quả là rất nghiêm trọng Coi như xấu ngươi gặp may khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra Đại hán kia sườn sốt một chút Sau đó mặt đều đen ta dựa vào câu nói này hẳn là ta nói a. Không sai ở thời điểm này hẳn là hắn nói mới đúng a. Ngươi nói không thích hợp đi Tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ Lần này nếu là không bị ngăn cản mà nói Ngươi khả năng đã bị đối phương chặt thành hai nửa. Lại còn dám như thế phách lối. Đúng vậy a, Khương Tiểu Bạch cũng cho rằng như thế. Hắn cảm thấy dựa theo lẽ thường. Đại hán này nhất định sẽ nói lời này. Cho nên. Hắn cảm thấy tiện nghi này không thể để cho đừng để chiếm. Hay là chính mình đem cách này lời nói đi. Sau đó hắn liền tiêu sái rời đi. Lưu lại đại hán kia ở phía sau gầm thép. Ngươi cho lão tử cẩn thận một chút. Tại bãi săn bên trong. Lão tử sẽ giết chết ngươi ở ngoài thành. Cho dù là là tại bãi săn bên trong. Giết người là chuyện rất bình thường. Tại cách này nhược nhục cường thực thời đại. Không có người sẽ để ý điểm này. Chính là pháp luật cũng sẽ không quản. Bởi vì ngoài thành đã là ngoài vòng pháp luật chi địa. Sợ chết vậy liền đàng hoàng ở trong thành. Tiểu tiểu mạch. Ngươi thật sự là làm loạn Hắn nhưng là một cái bị trục xuất hung đồ Thực lực cũng đến cấp 3 người tu luyện Ngươi mới cấp một. Ngươi chờ chút tốt nhất cách hắn xa một chút Bãi săn rất lớn Không nên đụng cùng một chỗ liền không sao Thương nhân một bộ lo lắng bộ dáng, Không có việc gì Hắn tiểu nhân vật như vậy Tới một cách ta cho hắn diệt một cái Ta giết người bên trong Mạnh hơn hắn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khương Tiểu Bạch rất là tùy ý nói. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không tin tưởng ngươi nói khẳng định là không tin. Liền ngươi còn giết mạnh hơn hắn người. Đồng thời còn nhiều như vậy. Cái này sao có thể đối với Khương Tiểu Bạch mà nói. Thương nhân hay là ý nghĩ kia. Quá trẻ tuổi đúng rồi. Bị trục xuất hung đồ là chuyện gì xảy ra Khương Tiểu Bạch trả lời. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành? Cái này, bọn hắn những người này đưa tới người bên trong, không ít đều là bị trục xuất người. Những người này bị trục xuất người, chỉ cần là người tu luyện, là có thể cho phép trong này đạt được tiếp tế. Nhưng cần bắt bọn hắn tại giá ngoài lấy được vật phẩm đến đổi vật tư. Đồng thời có đôi khi bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận người khác làm việc. Thương nhân giải thích một chút. À, thì ra là thế. Cái này cũng rất bình thường. Như bây giờ thời đại. Tự nhiên sẽ cho phép dạng này quy tắc. Bọn hắn những này hung đồ cũng là một loại lực lượng. Dùng đến tốt. Một dạng có thể tạo phúc xã hội. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 434 hai ngày sau đó côn ve tơ. Đa ghe đột đột đột. Máy bay trực thăng cánh quạt tại cao tốc xoay tròn. Phát ra thanh âm liên tục. Mà giờ khắc này. Khương Tiểu Bạc An vị tại trong máy bay trực thăng. Bên trong còn ngồi năm cái cùng hắn một dạng kẻ săn thú. Tạm thời gọi bọn hắn những này tham gia đi săn người là kẻ săn thú đi. Khương Tiểu Bạch lúc này đã biết lần này đi săn quy củ, kẻ săn thú tổng cộng 25 người. Bị chia làm 25 cách khu vực. Một người một cách khu vực tiến hành đi săn. Đương nhiên là có thể tiến hành vượt qua khu vực. Đồng thời vượt qua khu vực nếu như gặp phải một cái khác kẻ săn thú mà nói. Có thể đem nó đánh bại. Sau đó cướp đoạt đối phương điểm tích lũy. À, Một đầu phổ thông giá thú một cách điểm tích lũy Hung thú cấp bậc 10 đến 20 điểm tích lũy Mà nếu như là yêu thú mà nói Vậy phải xem cấp bậc Bất quá tại bãi săn này không có yêu thú Có lời nói cũng sẽ bị dọn dẹp Nơi này chính là tân thủ khu A Tại cách này còn lại năm người bên trong Vừa vặn cũng có trước gặp phải đại hán kia Giờ phút này đại hán hung hăng nhìn xem khương tiểu bạch Sau đó làm ra một cái cắt ít hầu động tác Khương Tiểu Bạch rất là khinh thường cười cười Dối ra ngón tay cái Sau đó quay lại ngón tay cái hướng xuống Đại hán kia lập tức đứng lên chuẩn bị nâng đao liền chặt Làm gì Còn không có đến phiên ngươi nhảy Còn có Nếu như các ngươi có ăn oán gì phải giải quyết Vậy liền xuống dưới giải quyết Đến lúc đó các ngươi thế nào đều không có người quản Phụ trách đem những thợ săn này đưa đến vị trí người nói Nghe được lời này đằng sau Đại hán kia liền dừng động tác lại Ngồi xuống Nhìn xem Khương Tiểu Bạch dùng miệng hình nói ra ngươi nhất định phải chết ngấm lại cũng thế Máy bay hạ cánh đằng sau Đến lúc đó liền đến tiểu tử này khu vực Sau đó giết hắn Cướp đoạt hắn điểm tích lũy Không phải nói đánh bại sao không sai Nói là đánh bại Nhưng đánh bại phương thức cũng có thể là đánh giết Điểm này mặc dù không có chỉ ra Nhưng tất cả mọi người là biết đến Đại hán thâm trầm cười nhìn xem Khương Tiểu Bạc đột nhiên Khương Tiểu Bạc đứng lên Đại hán giật mình Nắm chặt đại đao Nhưng lúc này Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạc chỉ là khinh miệt đối với hắn cười cười Sau đó nhảy xuống máy bay trực thăng Giờ phút này, đã đến Khương Tiểu Bạch xuống phi cơ điểm Mà máy bay trực thăng cũng đã hạ xuống 20m độ cao Lúc này nếu như Khương Tiểu Bạch nói còn cần hàng mà nói Hay là sẽ tiếp tục hạ xuống Bất quá thấp nhất cũng chính là đến 10m Rất rõ ràng, Khương Tiểu Bạch cũng không có yêu cầu Trực tiếp nhảy xuống Đương nhiên, có thể hay không có thể nhảy lên một cái Bởi vì như vậy thực sự quá ngu xuẩn. Khương tiểu bạc nặng nề mà rơi trên mặt đất. Sau đó nhìn máy bay trực thăng khoát khoát tay. Đây là tạm biệt. Làm người phải có lễ phép. Mà máy bay trực thăng mặc kệ có hay không cách này. Đều sẽ lập tức bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại khương tiểu bạc trong tầm mắt. Ở phủ cận đây đều là cao lớn cây cối. Bãi săn này đại bộ phận đều bị rừng rậm bao trùm. Chỉ có một phần nhỏ là đất bằng. Cùng dòng sông cùng bãi sông. Khương Tiểu Bạch đầu tiên là tìm một cách địa phương ẩm nấp. Sau đó để A Sở tại phổ Cận Giám thì liền đi tu luyện. Đúng vậy. Hắn đi tu luyện. Cũng không có đi tìm đi săn. Có thể là cảm thấy thời gian còn sớm đi. Đi săn thời gian là ba ngày. Hiện tại mới ngày đầu tiên. Hắn không nóng này. Về phần đồ ăn hắn cũng không lo lắng, tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, hắn chứa không ít đồ ăn, đều là vừa mới tại trong quân doanh cầm, lại xuất phát trước đó, có thể cầm một chút tiếp tế, chỉ cần ngươi cầm dưới, liền có thể tùy ý cầm, tại không có tiểu đỉnh dạng này thu nạp vật phẩm, tự nhiên muốn cân nhắc từ thân phụ trọng vấn đề. Những người tu luyện này đồng dạng cũng chính là cầm một bữa cơm đồ ăn số lượng Tin tưởng mình sẽ đi săn đến Thế là Hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ tu luyện Đồng thời cách này vừa tu luyện vậy mà đi qua hai ngày Chỉ còn lại có một ngày đi săn thời gian Nhưng hắn tựa hồ không thế nào lo lắng Một bộ thành thơi dáng vẻ Mất tích hai ngày Bọn hắn hẳn là lo lắng ta đi Còn có người kia Có phải hay không tìm ta đều tìm điên mất rồi. Khương Tiểu bạch mỉm cười. Sờ lên A Sửu A Sửu chỉ là giúp hắn nhìn lên bầu trời cùng phổ cận một chút tình huống. Cũng không có bay đi lên. Ngay tại hắn bên cạnh. Hai ngày này đều là như vậy. Bởi vì hắn không cần để A Sửu đi dám thị nhiều như vậy địa phương. Vì cái gì không phải đã nói rồi. Bãi săn này thế nhưng là có rất nhiều dám thị thiết bị. Vì chính là giám thị bãi săn này sẽ không xuất hiện quá cao cấp hung thú yêu thú Bởi vậy Khương Tiểu Bạch cũng có thể thông qua những này rất dễ dàng liền giám thị đến tình huống xung quanh Những này giám thị thiết bị đều là giám thị mặt đất Tự nhiên là cần A sở đến giám thị bầu trời Thuận tiện liền giám thị một chút tình huống xung quanh Để phòng vạn nhất Thông qua giám thị Hắn có thể giải tất cả kẻ săn thú đồng tính Tự nhiên cũng biết cái kia cùng hắn có thù đại hán. Biết đại hán kia một ngày này đều tại khu vực của mình bên trong đi săn. Một mực tại tìm kiếm mình. Nhưng không có tìm tới. Hiện tại là hẳn là thu hoạch thời điểm. Khương Tiểu Bạch lúc này mỉm cười. Hướng về đại hán Phương hướng đi đến. Hắn dự phán. Cái kia mồ hôi ngay tại trước mắt hắn muốn đi địa phương. Lúc này đi qua. vừa vặn có thể cướp đoạt đại hán kia thành quả lao động cái gì chịu chết nói đùa cái gì ca làm sao lại đi chịu chết mặc dù đại hán kia một mực tại tìm chính mình đồng thời cũng nói muốn giết chính mình nhưng hắn nói giết liền giết a hỏi qua ca thủ bên trong kiếm có đáp ứng hay không ăn nó chắc chắn sẽ không đáp ứng lúc này nơi nào đó Thương nhân hai cha con ngay tại một đống phía trước màn ảnh tìm kiếm lấy. Bọn hắn là đang tìm Khương Tiểu Bạch. Có vẻ như có chút nóng này bộ dáng Bọn hắn đây là đang lo lắng Khương Tiểu Bạch. Đúng vậy. Đang lo lắng. Mặc dù không biết bọn hắn ra ngoài mục đích gì. Chà. ngươi nói hắn hai ngày này đều ở đâu trong theo dõi đều không có cái bóng của hắn. Chẳng lẽ hắn xui xẻo như vậy. Ngay từ đầu liền gặp hung thú Bị hung thú xếp chết thương linh linh hỏi một bên thương nhân nói Cái này Giống như cũng chỉ có lời giải thích này Nếu như hắn còn sống Vậy làm sao cũng hẳn là xuất hiện tại trong theo dõi Nhưng kỳ quái là Tại hắn rơi xuống đất địa phương Cũng không có xuất hiện cái gì cường đại hung thú Hắn làm sao lại chết đâu thương nhân có chút không rõ Tại bọn hắn cho rằng, chỉ cần ở bên trong hoạt động, muốn tránh đi giám sát là không thể nào. Vậy còn dư lại chính là Khương Tiểu bạch không nhúc nhích, mà không động nguyên nhân đương nhiên là đã chết. Hừ, còn tưởng rằng hắn sẽ cho chúng ta một chút kinh hỉ Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền chết. Ngay cả màn ảnh đều không có. Sớm biết lời như vậy. Chúng ta còn tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng công phu ở trên người hắn làm gì? Còn bị hắn? Thương Linh Linh rất là tức giận nói ra. Sau khi nói đến đây, nàng đều muốn nói ra bị thương tiểu bạc chiếm tiện nghi sự tình. khu khu thương nhân lập tức ho khan mấy lần. Ngăn trở thương Linh Linh xúc động. Thương Linh Linh cũng là lập tức ngừng lời nói. Sau đó nhìn về phía người bên cạnh. ôn nhu như nước một bộ muốn dán đi lên dáng vẻ không sai ở thời điểm này bên người nàng còn đứng lấy bạn trai của nàng mà đồng thời trên cảm giác thương nhân cũng không có chán rét như vậy thương linh linh bạn trai giữa hai người quan hệ cũng không có lúc trước hắn nói cho khương tiểu bạch như vậy cứng mắc đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 435 đánh cược trên internet. Một cách mười phần bí ẩn địa chỉ internet. Có một cách video phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp bên trong có trên vạn người tả hữu. Mà phát sóng trực tiếp này phát sóng trực tiếp hình ảnh có rất nhiều. Cái này hơn một vạn người Đại bộ phận đều là phân bình phong quan sát Mà bọn hắn phân bình phong phóng đại trong tấm hình Có mấy cái hình ảnh là giống nhau Mấy hình ảnh này bên trong đều có người tại Đó là trong một vùng rừng rậm cảnh tượng Những người này có thể là đang nghỉ ngơi Có thể là đang hành động Lúc này Một cái hình ảnh đột nhiên phát ra cảnh cáo Tất cả mọi người cơ hồ dùng thời gian nhanh nhất. Đem hình ảnh kia phóng đại quan sát. Trước đó mặc dù cũng là phóng đại. Nhưng này cái phóng đại trình độ chỉ là xem như đồng thời quan sát mấy cái hình ảnh trình độ. Mà bây giờ. liền thành chủ hình ảnh. Tại sao phải đưa ra cảnh cáo chỉ vì màn này xuất hiện người thứ hai. Tại những hình ảnh này bên trong. Mỗi khi xuất hiện một người trở lên tình huống. Liên sẽ đưa ra cảnh cáo Không chỉ là người thứ hai Trong rừng rậm sinh vật cường đại đều là giống nhau Nếu như ngươi có thể nhìn thấy hình ảnh mà nói Sẽ phát hiện màn này xuất hiện là nhân vật chính của chúng ta Khương Tiểu Bạch không sai Phát sóng trực tiếp này vậy mà phát sóng trực tiếp lấy Khương Tiểu Bạch Đương nhiên Đó cũng không phải vì phát sóng trực tiếp Khương Tiểu Bạch Là vì phát sóng trực tiếp cái này đi săn hiện trường. Kỳ thật. Cái này đi săn không chỉ là hiện trường có người quan sát. Mặt khác không thể đến hiện trường. Cũng giống như vậy có thể thông qua Internet quan sát. Đồng thời cũng có thể thông qua Internet đặt cược. Đây là rất bình thường. Làm có Internet thời đại. Làm sao có thể bỏ qua cái này tài nguyên. Dạng này nhà cái tự nhiên có thể đem lợi ích tối đại hóa. bất quá muốn đi vào cách này đánh cược người cũng không phải người bình thường đơn giản tới nói cách này hơn một vạn người đều là kẻ có tiền đồng thời không phải bình thường có tiền thương linh linh bạn trai là người tổ chức một trong ngay từ đầu thời điểm đây là thỏa mãn hắn dục vọng trò chơi nhưng về sau phát hiện rất nhiều người đều là có giống như hắn dục vọng dần dần phát hiện đây là một đầu tài lộ Bất quá vấn đề này hắn làm được rất bí ẩn. Người biết cũng không nhiều. Cách này hơn một vạn người cũng không chỉ là khu thứ tám người. Đại đa số hay là khu khác. Thậm chí hoa hạ quốc bên ngoài người. Cũng chính là đến từ toàn bộ Lam Tinh tất cả địa phương. Hắn là ai, làm sao chưa thấy qua hắn là số 20, trước đó một mực chưa từng xuất hiện. À, số 20, hắn còn chưa có chết a Vậy thì có ý tứ, hắn cùng số 22 tựa hồ có xung đột a. Lúc này, tại phát sóng trực tiếp bên trong, các loại thảo luận xuất hiện, đây chẳng qua là trong đó mấy đầu, trong nháy mắt liền bị bao phủ. Bất quá, trước mắt nói tới, đại bộ phận cũng chính là cái này ba câu nói ý tứ. Hắn xuất hiện, hắn còn chưa có chết. Hắn đây là ý gì? Là chủ động phía trên đi tìm người ta sao đây không phải là đang tìm cách chết sao thương nhân nhìn xem Khương Tiểu Bạch xuất hiện trong hình ảnh Rất nhanh liền minh Bạch Khương Tiểu Bạch ý đồ Đó là muốn đi tìm đại hán kia ý tứ Đúng đấy, hắn dạng này thật sự là không thú vị Này làm sao để mọi người cao hứng đứng lên Thương Linh Linh khẽ cao mày nói Nàng căn bản không quan tâm Khương Tiểu Bạch chết sống Chỉ là quan tâm Khương Tiểu Bạch dạng này căn bản dẫn không dậy nổi gợn sóng. Này sẽ để nàng tại bạn trai của nàng trước mặt mất mặt. Bởi vì nàng mang tới người. Đơn giản so đóng vai phụ còn không bằng. Diễn viên quần chúng tối thiểu nhất cũng có thể bộc lộ tài năng. Hiện tại Khương Tiểu Bạch ở chỗ này mà nói. liền đại khái đã hiểu thương nhân hai cha con ý đồ. Nguyên lai like bọn hắn tới tìm mình. Vẹn vẹn bởi vì chính mình có thể cho trận này đánh cược gia tăng tiết mục Cho những người này chế tạo giải trí mà thôi Tìm mặt khác người tu luyện dù sao cũng là phải trả giá thật lớn Đồng thời chết về sau Còn không cách nào bàn giao Mà thương tiểu bạch loại này cô nhi Chết thì đã chết Đến lúc đó nói cho mọi người hắn là tại giá ngoài xảy ra ngoài ý muốn Cũng không có người sẽ để ý Mà bọn hắn trước đó đối với Khương Tiểu Bạch tốt. Vậy trừ không muốn lộ ra chân ngựa bên ngoài. Chủ yếu cũng là vì kích phát Khương Tiểu Bạch lực lượng. Để hắn toàn lực ứng phó. Dù sao đến lúc đó hắn cũng sẽ chết. Coi như là cho người chết bữa tối cuối cùng. Trận này đánh cược vốn chính là một trận trò chơi sinh tử. Đi săn chẳng qua là ngụy trang. Mọi người muốn nhìn còn không phải kẻ săn thú ở giữa chiến đấu. Muốn xem đến người bị giết chết, tốt nhất là bị người giết chết. Đây chính là bọn họ dục vọng. Đây là một loại nhân tính. Cũng bởi vậy, bọn hắn chỉ là một cái vòng nhỏ. Chuyện này cũng làm được tương đối bí ẩn. Bằng không, vậy thì không phải là hơn một vạn người ít như vậy. Quân doanh sĩ quan này là thương linh linh nhà bạn trai tộc người, nơi này có thể nói là thuộc về bọn hắn thế lực. Mà chuyện này coi như bị lộ ra cũng không có việc gì Bởi vì đây là tại giá ngoại Là thuộc về pháp luật không bảo vệ được địa phương Trên người hắn có súng ngắm Nói không chừng là muốn tìm vị trí đánh lén Thương nhân lúc này chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra Mọi người cũng có thể thấy rõ Khương Tiểu Bạch có súng ngắm Đột nhiên cảm thấy đây là rất có thể Mặc dù thương tiểu bạch cùng đại hán kia xuất hiện tại cùng một cách trong tấm hình. Nhưng bọn hắn trực tiếp khoảng cách là rất xa. Chỉ là bọn hắn bị phóng đại tại một cách trong tấm hình. Dùng một cách nhỏ khoanh tròn vòng ra hai người. Sau đó phóng đại nhỏ khoanh tròn bên trong hình ảnh. Đối với hiện đại màn ảnh tới nói. Có thể phóng đại địa phương đã cẩn thận đến đáng sợ. Tại một cách một cây số vuông phạm vi. Đều có thể phóng đại đến có thể thấy rõ ràng một con ruồi Khương tiểu bạc màn này có thể thấy rõ năm cái cây số vung hình ảnh Mặc dù không thể thả lớn đến con ruồi trình độ Nhưng phóng đại một người trưởng thành trình độ vẫn là dư sức có thừa Lúc này Hắn cùng đại hán kia khoảng chừng hai cây số khoảng cách xa Lúc này Chỉ cần hắn tìm tới một cái chỗ nấp Cái kia nói không chừng có thể kích thương đại hán kia thậm chí đánh giết nhưng kẻ sau khả năng tương đối nhỏ không sai đây là ý nghĩ của mọi người bọn hắn cảm thấy súng ngắm tại cự ly xa cũng không nhất định có thể đối với một cái cấp ba người tu luyện tạo thành chí mạng thương hại trừ phi có thể đánh chúng yếu hại nhưng đánh chúng yếu hại tỷ lệ không lớn đương nhiên đây cũng là bọn hắn nghĩ bất quá cho dù là như vậy cũng tốt bọn hắn cũng là rất hưng phấn Đều tại chờ đợi Khương Tiểu Bạch đánh lén đại hán kia. Dạng này sự tình liền có đáng xem rồi. Đây là kẻ yếu phản kích ác. Đây là có thể gây nên không ít người trong lòng cổng minh. Nhưng là Khương Tiểu Bạch nhưng không có tiến hành đánh lén, mà là trực tiếp hướng về kia đại hán phương hướng đi đến. Ngỡ ngẩn a. Làm sao còn tại đi? Ngươi cho rằng cấp 3 người tu luyện xúc giác thấp như vậy sao? khi tiến vào hắn một cây số bên trong liền có khả năng bị phát giác đúng vậy a đúng vậy a tiểu tử này thật sự là sẽ không lợi dụng ưu thí. hắn chính là một kẻ ngu ngốc cũng không thể nói như vậy nói không chừng người ta là cảm thấy hữu hiệu phạm vi không đủ đâu ngươi cho rằng đây là ngày thiên biến trước đó a hiện tại súng ngắm đánh lén khoảng cách đã đến 5 cây số cực hạn khoảng cách hắn thanh này súng ngắm Chỉ cần hắn biết dùng không cần quá cao thủ. Hai cây số khoảng cách đều có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Bất quá khoảng cách này không cách nào đối với cấp 3 người tu luyện rồn thương. Nhưng 1.5 cây số khoảng cách tuyệt đối có thể. Nếu như người tu luyện không có tránh thoát nói. Một đầu tương đối chuyên nghiệp mưa đạn xuất hiện. Hiện tại hắn đều đã đến cử ly một cây số. Nơi này đánh lén. Tuyệt đối có thể giết chết. Chính là cũng sẽ bị phát hiện. Trong hình ảnh, Khương Tiểu Bạch cùng đại hán kia khoảng cách đều bị tính toán đi ra. Trước mắt mà nói, chỉ có một cây số. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch tiếp tục đi tới. Đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 436 đi săn kết thúc hắn muốn làm gì còn phải hỏi sao. Hắn là muốn cùng đối phương đối cứng hắn vừa từng chiếm được sao còn phải hỏi sao. Khẳng định không được. Lúc này. Khương Tiểu Bạch cùng đại hán kia chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Đồng thời đã bị đại hán kia phát hiện ra. Hiện tại đại hán kia đã cầm đao tại đề phòng bên trong. Lúc này đại hán còn không biết Khương Tiểu Bạch là ai. Chỉ biết là có người tiếp cận chính mình. Nếu như hắn biết là Khương Tiểu Bạch mà nói. Hắn đã sớm chạy vội đến đây. Bất quá, hắn cũng sẽ rất nhanh biết. Là người ha ha thiên đường có đường. Đại hán cười. Khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch thời điểm. Hắn liền cuồng tiếu lên. Sau đó nâng đao đối với Khương Tiểu Bạch nói chuyện. Nhưng hắn lời dạo đầu vẫn chưa nói xong. Liền bị Khương Tiểu Bạch cắt đứt. Đừng nói nhảm, không phục đến làm Khương Tiểu Bạch giúp kiếm ra đến, dùng kiếm gì kia đối với đại hán kia. Giờ này khắc này. Vô luận là đại hán cũng tốt. Hay là nhìn xem phát sóng trực tiếp tình huống người. Đều ngẩn người. Thậm chí kém một chút đều quên đặt cược. Mỗi khi hai cái kẻ săn thú đụng vào nhau thời điểm. Phát sóng trực tiếp liền sẽ nhảy ra đánh cược. Đồng thời căn cứ mọi người áp chú điều chỉnh thời gian thực tỷ lệ đặt cược. Mặc kệ xem trọng ai cũng tốt. Chỉ cần có người ở một bên ép tới nhiều. Vậy cái này bên cạnh tỷ lệ đặt cược liền sẽ hạ xuống. Một bên khác sẽ lên thăng. Rất nhanh. Tỷ lệ đặt cược đang nhanh chóng biến hóa. Khương Tiểu Bạch bên này đã đến 8 điểm vài tỷ lệ đặt cược. Đồng thời còn tải lên cao. Mà đại hán kia tỷ lệ đặt cược liền càng ngày càng thấp. Ngoại trừ số ít người tùy tiện mua rất mộng muốn bên ngoài cuộc diện này cơ hồ là thiên về một bên. Tốt. Rất tốt. Ta muốn đem ngươi từng đao chém chết đại hán kia nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. Chờ đợi lấy Khương Tiểu Bạch đi lên. Không cần phiền toái như vậy, ta chỉ cần một kiếm, ngươi liền chết. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. a không đúng. Ta và ngươi nói nhảm cái gì. Nhanh lên lên. Đừng lãng phí ta thời gian quý giá. Đại hán kia vốn còn muốn muốn nói gì. Nhưng phát hiện nói cái gì cho phải giống đều là dư thừa. Sẽ chỉ ra vẻ mình yếu. Hắn trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy mà đến. Ăn. Giữa hai người còn có hơn 200 mét khoảng cách. Vừa mới chỉ là chỉ phía xa mà thôi. Tại đại hán đồng thời điểm. đánh cược liền phong cuộn, mà Khương tiểu bạch sau cùng tỷ lệ đặt cược vậy mà cao tới gấp 15 lần. đương nhiên đây cũng là bởi vì bên dưới ở trên người hắn cơ hồ không có, không đến 10 triệu. à, cảm thấy 10 triệu nhiều cách này muốn nhìn đối diện có bao nhiêu? cớ nào có mười mấy ức nhiều? nơi này đều không phải là phú tức quý, nhỏ nhất tiền đặt cược đều là một triệu, hơn một vạn người. Coi như chỉ là thấp nhất tiền đặt cược. Một ngàn người đặt cược đều có một tỷ. Đáng tiếc, Khương Tiểu Bạch cũng không biết tình huống này. Nếu không, hắn sẽ cho chính mình đặt cược. Không có tiền ha ha. Trực tiếp vào internet mượn một chút. Sau đó thắng liền trả lại là được. Dù sao không dùng đến bao nhiêu thời gian. Chuyện này hắn hay là không ngại. Đúng vậy a. Không dùng đến bao nhiêu thời gian. Mọi người cũng là nghĩ như vậy. Cảm thấy Khương Tiểu Bạch sống không qua một phút đồng hồ kết quả. Mọi người đích thật là đoán được thời gian này. Đích thật là không cần một phút đồng hồ. Đồng thời xa xa ít hơn so với một phút đồng hồ. Thậm chí có thể là nói miêu sát. Chỉ là cái này miêu sát đối tượng là bọn hắn không có nghĩ tới. Lúc kia, Khương Tiểu Bạch một kiếm vung hướng đại hán kia. đại hán kia cũng không có để ý, trực tiếp một đao chém tới, chuẩn bị đem khương tiểu bạc kiếm chém trở về. Sau đó thuận thế một đao liền đem khương tiểu bạc giải quyết. Nhưng ở đao và kiếm lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, hắn phát hiện sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Đao của hắn cũng không có đem kiếm cho chém trở về, ngược lại bị kia thanh kiếm cho chặt đứt. Thật sống như cắt đầu hú một dạng. đao của hắn bị cắt mở Tại hắn còn không có tới liền muốn là chuyện gì xảy ra thời điểm Hắn đã cũng đã không thể suy tư Bởi vì một kiếm kia cũng không có rừng Trực tiếp một kiếm đem hắn toàn bộ đều bổ ra Huyết tinh hình ảnh xuất hiện Không phải đâu thanh kiếm kia là tình huống như thế nào Rất sắc bén đi cầu thanh kiếm gì kia tư liệu Kiếm gì nhà ngươi kiếm gì có thể mạnh như vậy à lập tức Toàn bộ phát sóng trực tiếp đều nổ tung. Tất cả mọi người nhìn trầm chầm, chầm khương tiểu bạc kiếm trong tay. Phóng đại nghiên cứu. Nhưng rất rõ ràng. Không có ai biết đó là cái gì kiếm. Nhìn chính là một thanh rất phổ thông kiếm. Còn vết gì loang lổ, Làm sao lại như vậy sắc bén. Thanh kiếm này. Thương nhân hai cha con đều nhìn nhau đối phương. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Khương Tiểu Bạch mang theo người bên kia cùng hiện đại phong cách vẽ không quá hài hóa phá kiếm. Vậy mà như thế sắc bén. Có thể đem loại kia siêu cường hợp kim cho tùy tiện cắt ra. Vừa mới đại hán kia đao trong tay cũng không phải bình thường đao. Đây chính là mới nhất kỹ thuật chế tạo siêu cường binh khí. Còn có một số hợp kim thành phần là tới từ thần phạt chi địa. Xem như trong quân nhất đẳng binh khí. Đây là chuyện xảy ra sau thu về. Ngươi cho rằng những vũ khí này sẽ bị những thợ săn này lấy đi sao đó là không có khả năng giờ này khắc này. Thương nhân đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Khương Tiểu Bạch không cầm những cái kia vũ khí lạnh. Bởi vì hắn chướng mắt. Hắn kiếm gì song bảo bất kỳ vũ khí lạnh. Cơ hồ tất cả mọi người suy đoán. Thanh kiếm này hẳn là đến từ thần phạt chi địa. Chỉ có thần phạt chi địa binh khí mới có thể như vậy sắc bén. Như vậy để cho người ta nhìn không thấu Thanh kiếm này cũng lập tức để không ít người nổi tâm tư Muốn chiếm thành của mình Đây chính là bảo kiếm à, tuyệt thế bảo kiếm hiện tại cái này lúc tu luyện thay mặt Một thanh dạng này kiếm giá trị là không tầm thường Cái này so trước kia chân quý đồ cổ đều muốn đáng tiền Hiện tại đồ cổ loạn thí thời đại vàng son đồ cổ những lời này là không sai Đằng sau Khương Tiểu Bạch thông qua đơn giản một chút thao tác, đem đại hán kia vòng tay phía trên điểm tích lũy chuyển tới vòng tay của hắn bên trong. Cách này vòng tay ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài, còn có định vị công năng. Nhưng Khương Tiểu Bạch vòng tay không có định vị công năng. Lý do đương nhiên là bởi vì Khương Tiểu Bạch không muốn bị định vị. Mà những người khác thì là cảm thấy đây là trục trặc. Lúc này Khương Tiểu Bạch điểm tích lũy liền lên đi. Xếp hạng vậy mà tiến nhập thứ năm. Đại hán này quả nhiên cùng cố gắng a. Đáng tiếc là hắn cố gắng thành quả lại bị Khương Tiểu Bạc cho thu lại Cái này bảng điểm số cũng là một loại đánh cược Đồng thời còn có suy đoán người còn sống sót có mấy cái Các loại đều có thể cược Mà bây giờ bảng điểm số bên trên chỉ có 9 người Nói cách khác Những người khác đều bị đánh bại Cơ hồ đều là bị đánh giết Khương Tiểu Bạch lúc này rất hài lòng kết quả này. Cũng không có đi đánh giết người khác. Cũng không đi cố gắng săn giết hung thú. Mặc dù hắn là săn giết mấy con. Nhưng chỉ chỉ là vì nướng ăn mà thôi. Đằng sau một ngày. Khương Tiểu Bạch không còn có gặp được kẻ săn thú. Cũng có lẽ là bởi vì hắn cố ý tránh ra. Dù sao cứ như vậy. Hắn cuối cùng đạt được hạng 6. Mất rồi một vị. Mà đồng thời. Hắn cũng là một tên sau cùng. Bởi vì cuối cùng chỉ còn lại có sáu người. Đi săn đến đây là kết thúc không không không. ngươi dạng này muốn cũng quá ngây thơ còn lại sáu người. Nhanh lên tiến vào vòng tiếp theo. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tiến vào vòng tiếp theo. trò hay vừa mới bắt đầu. Phát sóng trực tiếp bên trong từng đầu tin tức nhảy ra.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 Sẽ đón hắn bọn họ lúc trở về Máy bay trực thăng phía trên nhảy xuống một người tới Cái này thân người mặc giáp cận chiến Toàn thân tản mát ra một loại mười phần sát khí đáng sợ Liền ngay cả kẻ săn thú bên trong mạnh nhất cái kia cấp bốn người tu luyện Đều có chút chống đỡ không được cảm giác Mà cái này vẹn vẹn người ta phát ra một loại sát khí mà thôi Mà cùng hắn sát khí một dạng để cho người ta chú ý là Hắn còn có một đầu sáng như bạc sắc tóc ngắn Cùng màu bạc lông mày Người tới nhìn một chút kẻ săn thú Trên mặt lộ ra khinh thường ý tứ Nói ra Hiện tại Cho các ngươi thời gian một tiếng Các ngươi có thể thỏa thích trốn Đằng sau Ta sẽ dốc toàn lực săn giết các ngươi Không cần ngẩn người Các ngươi sẽ thành con mồi của ta nói xong câu đó đằng sau người kia liếm liếm đầu lưới lộ ra một tia tàn khốc điên cuồng chi ý ngươi là ngân phát huyết lang lúc này có cái kẻ săn thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi chỉ vào người tới có chút run rẩy nói ra cái gì ngân phát huyết lang cái kia biến thái sát nhân cuồng hắn không phải a kẻ săn thú bên trong một người đang kinh ngạc thốt lên lấy thời điểm vẫn chưa nói xong lời nói đột nhiên gián đoạn chỉ thấy người tới đột nhiên động, lập tức vọt đến người thợ săn kia bên người, sau đó trực tiếp hai tay xé mở người thợ săn kia thân thể. Cái gì gọi là tay xé? Đây chính là tay xé. Huyết tinh bảo lực nói ta sát nhân cuồng liền sát nhân cuồng, thêm cái gì biến thái. Đây không phải để cho ta nhìn không được động thủ giết ngươi sao? Ngân phát huyết lang lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Trên mặt cái kia chuột một kinh tâm màu đỏ Mười phần hoàn mỹ thuyết minh hắn huyết lang cái ngoại hiệu này Đồng thời cũng hiện ra thực lực của hắn Còn lại người tu luyện Không phải cấp 3 chính là cấp 4 Đã vậy còn quá nhẹ nhóm bị hắn cho tay xé Cái này cũng đủ nói rõ hắn thực lực đáng sợ Nghe nói Thực lực của hắn đã đến cấp 8 người tu luyện trình độ Mà cấp 8 đối với cấp 4 trở xuống Đáp án cơ hồ là khẳng định. Còn lại ghẻ săn thú chết chắc. Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian. Trốn còn lại ghẻ săn thú lập tức tách ra chạy trốn. Lúc này, ai cũng không sẽ cùng ai hợp tác. Bởi vì như vậy sẽ chỉ tăng lớn mục tiêu. Sẽ để cho đối phương trước tìm chính mình săn giết. Ngân Phát Tuyết Lang nhìn xem bốn cái đào tẩu người tu luyện, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy đuổi giết bọn hắn thời điểm. Cùng lúc đó, tại phát sóng trực tiếp bên trong, hai cách đánh cược xuất hiện. Hai cách đánh cược theo thứ tự là, ngân phát huyết lang giết người đầu tiên cần bao nhiêu thời gian. Còn có cái thứ nhất sẽ là ai? Cần thiết thời gian. Trên cơ bản chia làm một giờ trong vòng. Cùng một giờ trở lên. Mà mọi người tựa hồ cũng lựa chọn một giờ trong vòng. Về phần cái thứ nhất sẽ là ai? Bỏ đi một cái người chết mất. Còn lại 5 cái. Chờ chút. Còn lại 5 cái không đúng. Vừa mới trốn kẻ săn thú rõ ràng chỉ có bốn cái a. Lưu Tại Nguyên địa cũng chỉ có một chết. Còn có một người đâu cái kia số 20? Lại là cái kia số 20. Hắn giống như ngay từ đầu liền không tại không sai. Ta vừa mới liền không có nhìn thấy số 20 hắn sẽ không phải là sớm biết như vậy đi. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao lại không thấy? hắn sẽ không biết cái gì đi. thương nhân lúc này có chút nghi ngờ tự hỏi. mình tại nhà thời điểm căn bản cũng không có nói lên chuyện này. không thể lại biết a. hắn có thể là trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm tập hợp đi. thương linh linh lên tiếng nói, nàng càng nghĩ tựa hồ chỉ có đáp án này là tương đối đáng tin. ăn. nhất định là như vậy những này không trọng yếu. hiện tại trọng yếu là. Hắn ở nơi nào bên cạnh có người nói. Mà người này cũng không phải là Thương Linh Linh bạn trai kia. Bạn trai kia hiện tại là không nói một lời nhìn màn ảnh. Thương Tiểu Bạc ngoài ý muốn nhỏ này. Với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự tình. Từ đầu đến cuối. Hắn liền không có đem Thương Tiểu Bạc để ở trong lòng. Hắn thái độ này. Để Thương Linh Linh cùng cha đều cảm thấy khủng hoảng. Bọn hắn sở dĩ dừng vào chiếc này cử luôn cũng là bởi vì có thái độ của hắn. Mà hai cha con cũng là cực lực nịnh nọc. Dù là làm một chút đáng sợ sự tình. Tại Khương Tiểu Bạc trước đó. Bọn hắn liền đã cống hiến mấy cái người tu luyện. Đều là phí hết tâm tư tâm tư của bọn hắn. Trong đó cũng có thương linh linh sắc rủ mánh khóe. Lần này thương nhân tại biết Khương Tiểu Bạc tồn tại. Người bạn học cũ này nhi tử lại là một người tu luyện. Còn bị giam ở trong bót cảnh sát. Hắn liền lập tức nghĩ đến đem Khương Tiểu Bạch bán đi. bạn học cũ ha ha. Đó không phải là dùng để bán. huống chi còn là loại kia không quen. Thế là hắn liền xài một chút tâm tư đi bảo đảm Khương Tiểu Bạch đi ra. Đương nhiên. Hắn cũng không biết. Khương Tiểu Bạch được thả ra cũng không phải bởi vì hắn nguyên nhân. Khương Tiểu Bạch sở dĩ được thả ra. Một là bởi vì Khương Tiểu Bạch tuy có hiểm nghi. Nhưng cũng có trong sạch chứng minh. Thứ hai chính là cái kia sở câu lưu thật sự là chịu không được Khương Tiểu Bạch. Ngóng trông hắn sớm một chút ra ngoài. Bằng không. Tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày tám cái đằng sau. Lại khởi động hay không điều tra máy không người lái đi qua tìm người. Lúc này. Trong phòng sĩ quan cũng mở miệng. Nơi này chính là cần hắn đến chấn giữ Đồng thời hắn cũng thích xem đến loại này tiết mục Đồng thời tham gia những này đánh cược Hắn để cho thủ hạ khởi động trinh sát máy không người lái là loại kia rất nhỏ phi hành khí Chủ thể đại khái chỉ có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ Mà loại này máy không người lái còn có được nhìn ban đêm nóng cảm ứng các loại công năng cao cấp Chỉ cần đưa vào khương tiểu bạch số liệu Theo lý thuyết sẽ ở khoảng cách rất xa phát hiện Khương Tiểu Bạch. Tìm tới Khương Tiểu Bạch cũng không tính việc khó gì. Mà loại này máy không người lái bọn hắn trước đó cũng suốt động qua không dùng một phần nhỏ đến phụ trợ chụp ảnh. Chỉ dựa vào cố định ca mê ra tự nhiên là không có khả năng chụp tới quá nhiều chi tiết. Lúc trước bọn hắn cũng dùng máy không người lái đi tìm Khương Tiểu Bạch. Chỉ bất quá không có phát hiện mà thôi. Nhưng lúc kia bọn hắn chỉ là tùy tiện tìm một cái. Bọn hắn cảm thấy lần này kết quả xác định vững chắc sẽ khác nhau. Chỉ bất quá. Lần này, bọn hắn vẫn là thất bại. Đi qua 2 giờ đều không có tìm tới Khương Tiểu Bạch bóng dáng. Mà bên kia Ngân Phát Huyết lang đã giết cái thứ nhất kẻ săn thú. Tiến hành xuống một cách truy sát. Đáng nhắc tới chính là, Ngân Phát Huyết lang cũng không có mượn nhờ giám sát. Chỉ là dựa vào chính mình truy tung nghĩ xảo tìm tới. Đây cũng là để vây xem phát sóng trực tiếp người hưng phấn địa phương. Thật sự là kỳ quái. Làm sao tìm được không đến tiểu tử kia. Thiếu ra. Có muốn hay không ta phái người tới tìm kiếm lúc này. Sĩ quan hỏi. Trong lòng cũng là kinh nghi. Dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy người. Mặc dù bãi săn rất lớn. Nhưng lấy trinh sát máy không người lái tốc độ Tăng thêm bài trừ lúc đầu giám sát khu vực Hiện tại đã hầu như đều tìm khắp cả Làm sao lại không có đâu Lúc này Thương Linh Linh bạn trai muốn nói chuyện Thế nhưng là Hắn còn chưa kịp nói chuyện Một kiện khiến cho mọi người hoảng sợ sự tình phát sinh Hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu Ui ui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 Sau đó nằm xuống Những người khác cũng là tùy theo nằm xuống Mà thương linh linh bạn trai cũng giống vậy ngã nằm trên đất Bất quá Hắn nằm xuống lại là bởi vì hắn đã mất đi sinh mệnh lực Nhìn xem thương linh linh bạn trai một tấm kia ngay cả kinh ngạc cũng không kịp biểu hiện mặt Tất cả mọi người cảm giác được một loài sợ hãi Đây là tử vong đang ở trước mắt sợ hãi Moa nó Nhị doanh trưởng. Lão tử nơi này bị người đánh lén nhanh lên cho lão tử tìm ra cái kia uy tôn đến sĩ quan lấy tay trên cổ tay đồng hồ kết nối nhị doanh trưởng. Đối với nhị doanh trưởng quát. Mà đổi thành một đầu nhị doanh trưởng tại sưởng sốt một chút đằng sau. Lập tức là một cái giật mình bắt đầu bố phòng. Doanh trưởng vị trí bị ngắm bắn rồi không thể nào. Nơi đó thế nhưng là quân doanh trung tâm. Hẳn không có bất kỳ đánh lén thì giác Đồng thời. Chỗ kia thế nhưng là có thật dày lăn lộn bùn đất bức tường. Ở giữa còn có thật dày thép tấm. Làm sao có thể bị ngắm bắn đúng vậy a Làm sao có thể bị ngắm bắn lúc này? Sĩ quan cũng nghĩ không thông điểm này. Chúng ta nơi này cũng không phải tại bên ngoài. Chúng ta là tại quân doanh phòng quan sát. Mặc dù không phải phòng điều khiển chính. Nhưng nơi này phòng ngự cũng là rất cường đại. Đồng thời bốn phía đều không có cửa sổ Sao có thể bị ngắm bắn còn có Vừa mới xuất hiện đánh lén một khắc này Giống như cũng không có đạn hẳn là có thanh âm Cái này rất không bình thường a. Nhưng vấn đề là Cái này thương linh linh bạn trai đầu bị sỏ xuyên vết thương trí mạng Còn có bị đánh xuyên bức tường Cùng không có bị đánh xuyên qua một đảo khác trên bức tường đạn lại chứng minh Đây chính là bị ngắm bắn Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Đối phương có được một thanh không thể tưởng tượng nổi súng ngắm. Có thể làm được thông thường súng ngắm không cách nào làm được sự tình. Ở thời đại này. Đột nhiên xuất hiện dạng này vũ khí. Mọi người chỉ có thể nói không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại sĩ quan đau đầu chính là. Tay súng bắn tỉa này mục đích là cái gì. Còn có. Sau đó làm như thế nào đối mặt đến từ gia tộc áp lực. vì thiếu gia này thế nhưng là chết tại hắn nơi này chết ở trước mặt hắn nghĩ đến đây cái hắn hiện tại cũng có một loại tâm muốn chết căn bản vô tâm quan tâm trong tiến hành đánh cược cũng không quan tâm chính mình cách này thời điểm có thể hay không trở thành kế tiếp đánh lén mục tiêu hắn cảm thấy lúc này chết ngược lại sẽ càng tốt hơn tốt a thỏa mãn ngươi lão thiên gia tựa hồ nghe đến hắn cách này cầu nguyện Tại cái kia lúc này. Lại là một thương im ứng đánh lén. Đầu của hắn ăn một bông hoa gạo sống. Nếu như lão thiên cho hắn một cái cái cuối cùng nguyện vọng mà nói. Hắn sẽ nói. Nhì doanh trưởng Đem lão tử mì ba zét ti. Bưng tới à à à. Thương linh linh lúc này sợ hãi kêu lấy. Bò lên liền xông ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất cũng là chết. Nhìn thấy này tấm tình cảnh. Không chỉ là nàng. Những người khác cũng giống như vậy. Đều lập tức đứng dậy tôm cửa sông ra. Bất quá. Ngay lúc này. Lại là một phát đạn bắn lén tới. Lần này đạn bắn lén là có âm thanh. Đồng thời thanh âm là gào thét mà đến. Lần này đạn không có đánh chúng bất luận kẻ nào. Đánh chúng chính là mặt đất. Sai lầm thật sự là quá tốt. Trong lòng mọi người buông lỏng. Còn có một loại may mắn May mắn đối phương ở thời điểm này vậy mà xuất hiện sai lầm Nhưng rất nhanh Bọn hắn liền không có ý nghĩ như vậy Đạn này đột nhiên phát ra quang mang a cái này sẽ không nổ đi oanh mãnh liệt bảo tạc Người phủ cận lập tức bị tạc bay ra ngoài Tại bảo tạc trung tâm người bình thường Lập tức mất mạng Sống sót chỉ có mấy cái thực lực mạnh binh sĩ Còn có chính là xa xôi lúc này thương linh linh hai cha con đều xa xôi rất may mắn không có chết nhưng lại bị thương đồng thời bị thương không nhẹ đây cũng là cái gì hát khoa kỹ vì cái gì một viên đạn còn có lớn như vậy bảo tạc lực hiện tại có thể khẳng định đối phương súng ngắm tuyệt đối bất phàm rốt cuộc là ai khương tiểu bạch không có khả năng hắn súng ngắm là từ quân doanh cầm Có làm được cái gì uy lực lớn nhà đều rõ ràng. Mặc dù trước mắt hắn là mất tích. Nhưng tuyệt đối không thể nào là hắn trở lên ý nghĩ là sau đó điều tra người. Cùng hiện tại trong quân doanh người. Bọn hắn không tin đây là Khương Tiểu Bạch làm. Cho nên. Bọn hắn căn bản không có đi truy tra Khương Tiểu Bạch. Chỉ là lập tức đình chỉ lần này đi săn. Bởi vì phòng quan sát đều bị hủy. không cách nào lại tiến hành phát sóng trực tiếp. Khương Tiểu Bạch chỉ là bởi vì dạng này. Cùng có ngoài hai người kẻ săn thú rất may mắn sống tiếp được. Tại đình chỉ trước đó, cái kia ngân phát huyết lang lại giết một cái kẻ săn thú. Đối với hắn cùng mặt khác ba cái kẻ săn thú, những người này cũng tựa hồ cũng không sợ bọn hắn sẽ nói ra. Bởi vậy cũng không có để ý sống chết của bọn hắn, đều không có đi tìm bọn họ. Cái kia hai cái kẻ săn thú cũng không có nhận được tin tức nói đình chỉ. Một mực tại trốn. Thẳng đến chạy trốn vài ngày đằng sau. Bọn hắn mới phát giác chuyện này đi qua. Tiếp tục bọn hắn cuộc sống trước kia. Mà Khương Tiểu Bạch đâu. Hắn cuối cùng là một bộ không biết rõ tình hình xuất hiện. Sau đó đi khẩn trương chiếu cố thương nhân hai cha con. Để cho người ta cảm thấy. Hắn còn không biết chuyện bộ dáng Cách này khiến thương nhân cha con đều cảm thấy mình tốt xấu hổ a Mà càng xấu hổ là. Đằng sau Khương Tiểu Bạch còn giúp bọn hắn xử lý công chuyện của công ty. Mỗi một chuyện đều là 10 phần thỏa đáng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Khương Tiểu Bạch là một cái thương nghiệp kỳ tài. Mới tiếp nhận một tuần lễ. liền để toàn bộ công ty nghiệp vụ lên cao gấp đôi. Thần kỳ nhất. Bọn hắn cũng không có thấy Khương Tiểu Bạch từng đi ra ngoài. Chỉ là trong phòng xử lý Mặc dù bây giờ internet phát đạt Cái gì đều có thể tải trên mạng truyền tới Ở nhà làm việc cùng ở công ty làm việc đều là giống nhau Nhưng vẫn là để bọn hắn cảm thấy rất thần kỳ Bất quá quen thuộc liền tốt Lúc này thương nhân cảm thấy có thương tiểu bạc tại Nhà bọn hắn căn bản cũng không cần dựa vào người khác Liền có thể phát triển thành khu thứ 8 đại tập đoàn Thế là Hắn lại để cho thương Linh Linh đối với Khương Tiểu Bạc tiến hành mỹ nhân kế. Dù sao hiện tại thương Linh Linh cũng không có bạn trai. Thương Linh Linh đối với cái này đương nhiên không phản đối. Nhưng nàng cũng biết được phân tất Không có bị Khương Tiểu Bạc đạt được. Cái gì thương thế của bọn hắn lấy hiện tại kỹ thuật. Bọn hắn nằm viện một ngày liền khôi phục. Đằng sau ngay tại nhà tu dưỡng. Mà bây giờ... Bọn hắn tựa hồ cũng đã quên đi đi sang chuyện này Bọn hắn mặc dù bị cha hỏi mấy lần Nhưng bọn hắn cũng không phải là nhân vật trọng yếu Cái kia đại gia tộc cũng không có để ý đến bọn họ Chỉ là đuổi theo cha hung phạm Nghe nói đó là ái hòa hội làm Bởi vì tựa hồ đang nơi nào đó phát hiện ái hòa hội một cách tiêu ý. Cứ như vậy Thương nhân cha con bình tĩnh qua hơn 10 ngày Một ngày này Bọn hắn ký kết một cách đại hợp cùng Có cái này hợp đồng đằng sau Bọn hắn sẽ nhất phi trùng thiên Mà cái này đại hợp cùng có thể ký kết chủ yếu là Khương Tiểu Bạch thúc đẩy Thế là Bọn hắn để ăn mừng, Mấy công ty cao tầng đi ăn cơm Mà bọn hắn cũng yêu Khương Tiểu Bạch Nhưng Khương Tiểu Bạch lại không đi Bọn hắn cũng đã quen Khương Tiểu Bạch dạng này không ra khỏi cửa tu luyện Cũng không thèm để ý Đến lúc đó mua chút người tu luyện thuốc bổ cho hắn là được Nhưng mà Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lần này tiệc ăn mừng vậy mà lại để hắn từ thiên đường ngã xuống địa ngục Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Liver vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 439 ta là tới xem trò vui thiên đường giả nhật khách sạn. Đây là khu thứ 8 trung tâm nội thành tương đối cao cấp khách sạn. Lúc này, một cách trong đó trong phòng yến hội, thương nhân đang ngồi ở thủ tịch vị trí. Cùng mọi người nâng chén chúc mừng. Ngay lúc này, yến hội sảnh cửa bị đẩy ra. Hai bên cửa phân biệt bị hai cách tiêu chuẩn ăn mặc hộ vệ áo đen đẩy. Hộ vệ áo đen lúc này còn bảo trì quý người trạng thái. Tại cung nghênh lấy bọn hắn lão bản. Là đại nhân vật gì muốn tới trong lòng mọi người đều có ý nghĩ như vậy, dạng này mở màn hẳn là sẽ không quá nhỏ. Một cách mỹ lệ mỹ nhân đi ở phía trước, đi theo phía sau hai hàng hộ vệ áo đen, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đám người lúc này đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn phát hiện người đẹp này là chính mình nhận biết. Nhưng phương thức này xuất hiện tựa hồ có chút không đúng. Mọi người tại kinh ngạc qua đi. Đều nhìn về thương nhân. Ngoại trừ bởi vì hắn là lão bản bên ngoài. Cách này mỹ nhân cũng là cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa còn là loại kia thân mật nhất. Thu ngữ mẹ thương nhân cùng thương linh linh đều ngây người. Nhìn về phía cái kia mỹ nhân. Cái kia mỹ nhân không phải người khác. Chính là thê tử của hắn Mẹ của nàng Cái kia trầm mặc ít nói thô ngữ Thô ngữ Ngươi đây là muốn làm cái gì thương nhân hỏi tiếp Lúc này Cái trận thế này khẳng định là có chuyện Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến cảm thấy thô ngữ là tới tham gia yến hội Ta tới tham gia công ty tiệc ăn mừng Thô ngữ nhàn nhạt nói ra Vậy mà thật là tới tham gia tiệc ăn mừng Xem ra ta có chút suy nghĩ nhiều À, vậy ngươi làm gì mang những người này? Đây đều là ngươi mới xin mời bảo tiêu sao ngươi gặp được sự tình gì? Làm sao không cùng ta nói đâu thương nhân tiếp tục phát ra nghi vấn? Trước kia thu ngữ từ trước đến nay đều không mang theo bảo tiêu. Rất là điệu thấp. Hôm nay thật sự là khác thường một chút. Cũng không có gì ta liền sợ chờ chút sẽ có người nháo sự cho nên hay là mang theo bọn hắn tương đối an toàn. Thô ngữ nhàn nhạt nói ra. Nháo sự, ai muốn đến nháo sự thương nhân nói ra. Lúc này, thô ngữ nhìn xem thương nhân, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngươi a Ngươi nói ai thương nhân hoài nghi hỏi. Dựa theo tình huống này, hẳn là nói mình. Nhưng mình làm sao lại nháo sự. Chính mình thế nhưng là cái công ty này chủ tịch a, Cũng là duy nhất cổ đông. Ngươi thương nhân, ngươi chờ chút sẽ gây chuyện. thu ngữ nói ra ngữ khí hay là như thế bình thản thần sắc cũng là như vậy lạnh nhạt không có gần sóng Phát hạ thu ngữ ngươi chừng nào thì học được nói giỡn. mọi người bà chủ tắc ngươi có phải hay không rất có ý tứ a không nghĩ tới nàng còn chuẩn bị cho chúng ta một cách hứng thú còn lại tiết mục thương nhân phá lên cười lúc này hắn chỉ có thể nghĩ như vậy thu ngữ đây là đang cho hắn cùng mọi người nói đùa A, nguyên lai like là trò đùa a, ha ha. Thương nhân công ty cao tầng cũng bắt đầu cười. Nhưng cười không được bao lâu. Bọn hắn liền ngừng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Thu Ngữ thần sắc không có thay đổi. Không có lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, đây là có chuyện gì Thương Linh Linh chạy tới, giữ chặt Thu Ngữ tay hỏi. Đừng đụng ta Thu Ngữ đem Thương Linh Linh tay đánh mở. Nàng bắt đầu là để Thương Linh Linh lôi kéo. Nhưng đó là tại nhẫn nại Cuối cùng nàng tựa hồ phát hiện chính mình nhìn không được Mẹ ngươi thế nào thương linh linh ngây người Không nghĩ tới mẹ của mình có thể như vậy mở ra nàng Không có gì Chỉ là chán rét ngươi mà thôi Trước kia ta vẫn an ủi chính ta Ngươi là ta sinh ra tới Ngươi cùng ngươi cái kia đáng giận cầm thú phụ thân không giống với Nhưng ta hiện tại biết ta sai rồi đồng thời cũng không cải biến được ngươi cái gì. Ta cũng làm như không có ngươi dạng này nữ nhi. Thu ngữ lánh đạm nói. Thu ngữ dứt lời địa chi về sau. Tất cả mọi người biết hiện tại khẳng định có đùa giỡn nhìn. đã có người rời một cách băng ngồi nhỏ tại bên cạnh nhìn. đây không phải thuyết pháp là thật có người làm như vậy. lúc này tất cả mọi người nhìn xem cái kia ngồi tại trên băng giấy nhỏ cầm củ lạc đang ăn. Một bộ ta xem trò vui thiếu niên kia Thiếu niên này không phải người khác Chính là Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải nói không tới sao Thương Linh Linh nói ra À Ta là không đến ăn tiệc ăn mừng Ta là tới xem trò vui a. Các ngươi không cần để ý ta Các ngươi tiếp tục Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói sau đó nắm một cái củ lạc từng hạt đặt ở trong miệng nhai lấy. lúc này, thu ngữ nhìn xem khương tiểu bạch rất là hữu hảo gật gật đầu, cũng lộ ra một tia hữu hảo mỉm cười. đây là nàng tới đây đằng sau chưa từng có biểu lộ. hôm nay ta tới, đầu tiên chính là mở tiệc ăn mừng. là ta thu ngữ công ty, cũng không phải là ngươi thương nhân công ty. thu ngữ nhìn xem thương nhân nói ra. Không nói công ty của ngươi là cái gì Công ty của ngươi mở tiệc ăn mừng Tại sao lại muốn tới ta chỗ này thương nhân lạnh lùng hỏi Xem ra chính mình cách này thay tử hẳn là có chỗ chuẩn bị Lúc này Hắn nhớ tới một chút Trần Phong chuyện cũ Bởi vì những người này Đắt là công ty của ta cao tầm Mà thủ hạ ngươi đắt không ai Xác thực nói Ngươi đắt là một người nghèo rớt mồm tơi Thu ngứa nhìn xem thương nhân nói ra. Ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường. Ta vừa mới ký một cái hợp đồng. Công ty của ta hiện tại muốn cất cánh thương nhân nói xong thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một việc. Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Đừng nhìn ta, ta chỉ là sang đây xem đùa giỡn có chuyện gì hỏi ngươi lão bà a. Khương Tiểu Bạch nhún nhún vai thay cái hạt đào ăn một chút, tay không bóp nát hạt đào. Cái kia hợp đồng chẳng những sẽ không để cho ngươi cất cánh. Sẽ còn để cho ngươi rơi xuống địa ngục. Thật sự là buồn cười. Ngươi bây giờ không cảm thấy. Cái công ty này danh tự có chút quen thuộc sao Thu Ngữ nhìn xem thương nhân nói ra. Thương nhân nhíu mày lẩm bẩm. thanh ngọc chế tạo thanh ngọc chế tạo. Chẳng lẽ nói. Không sai. Chính là khinh ngữ công nghiệp. Cái kia bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ hủy đi khinh ngữ công nghiệp. Ngươi cảm thấy ta sẽ quên chuyện này sao Thu Ngữ lạnh lùng nói. Kỳ thật. Thanh Ngọc cùng khinh Ngữ mặc dù hài âm. Nhưng nếu như không phải đặt chung một chỗ nói lời. Thật đúng là nhìn không ra. Cái này cũng không trách thương nhân không nhìn ra. Hiện tại thương nhân tựa hồ minh bạch sự tình Nếu như Thanh Ngọc chế tạo là Thu Ngữ. Vậy cái này hợp đồng liền có vấn đề. Chỉ cần tốn một chút đền bù. Liền có thể nuốt công ty của hắn. Đương nhiên. Đại giới này nói là thanh ngọc chế tạo cho dù là đạt được công ty của hắn. Cũng giống như vậy sẽ làm bị thương bản. Đại giới này là không thể triệt tiêu. Đơn giản tới nói. Cách này cần lấy bản đả thương người chỉ bất quá. Thương nhân không tin một việc. Không có khả năng. Kinh ngữ công nghiệp so với ta thương diệt mạnh hơn gấp bội. Làm sao có thể là của ngươi thu ngữ lúc này có chút phức tạp nói ra Cách này chỉ có thể nói rõ ngươi quá vô năng Ngươi cũng chính là chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ mới có thể kiếm được một chút tiền Thanh Ngọc chế tạo vốn là ta mười năm trước thành lập xác không công ty Muốn tìm cơ hội cho ngươi gài bẫy Kết quả mười năm này phát triển Nhẹ nhõm vượt qua ngươi Ha <cười> ha <cười> Buồn cười quá Khương tiểu bạch phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười. Như vậy cũng tốt so một cách lừa gạt. Vì gạt người đi làm một chuyện nào đó. Kết quả chuyện này hắn quá thành công. Giá trị vượt xa hắn muốn lừa gạt đồ vật. Lúc này. Nghe được thu ngữ thuyết pháp về sau. Đám người cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Cảm giác chuyện này xác thực hôi hài. Nhưng cùng lúc. Bọn hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Nữ nhân này rõ ràng có được dạng này sản nghiệp, lại còn là một mực lưu tại thương nhân bên cạnh, tìm kiếm trả thù cơ hội. Như vậy tâm tư, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Conveter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 449 nghĩa hóa thân nguyên lai like. ngươi vẫn luôn còn tại hận ta thương nhân nhìn xem thu ngữ Thật lâu mới nói ra những lời này đến Ngươi đoạt ta cùng khinh hầu suốt đời tâm huyết Còn để cho người ta lái xe đem hắn đâm chết Chế tạo ngoài ý muốn giả tưởng Ngươi cho rằng những này ta đều có thể quên sao thu ngữ lạnh lùng nhìn xem thương nhân Nói câu nói này thời điểm Thanh âm của nàng có chút gầm nhẹ cảm giác Ngươi biết thương nhân tựa hồ còn không biết điểm này Mười phần bộ dáng khiếp sợ Ngươi cho rằng ngươi làm thiên ý vô phùng Sao ngươi cho rằng ta tại sao phải cùng ngươi nhiều năm như vậy Ngươi lại cho rằng Ta vì cái gì vì cái gì đồng ý không lính chứng Cho dù ngươi không phòng ta Cũng giống vậy không có đi Một nữ nhân nếu quả như thật muốn cùng với ngươi Nơi nào sẽ không cần cái này chứng. Thu ngữ nhìn xem thương nhân nói ra. Nguyên lai ngươi một mực chờ lấy một ngày này. Thương nhân phản phất đã mất đi linh hồn một dạng. Lập tức già đi rất nhiều. Những năm này. Hắn cùng thu ngữ cũng một mực không có cùng phòng. Bởi vì hắn cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Đồng thời cũng muốn chuyên chú sự nghiệp. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn sở dĩ lực bất tòng tâm. Nói không chừng cũng là bởi vì thương nhân nguyên nhân Ngươi làm sao lại cùng hắn làm cùng một chỗ thương nhân Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch trong lòng dâng lên phấn nộ Ta đi, nói chuyện đừng như vậy khó nghe Cẩn thận ta đánh ngươi nha Khương Tiểu Bạch lập tức biểu thị nghị Các ngươi nói liền nói các ngươi đừng đem ta nhấp lên a Ta cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào Lúc đầu ta chỉ là đang hoài nghi Hắn có phải hay không cố ý giúp ta đem ngươi đưa vào địa ngục? Xem ra hiện tại không cần hoài nghi cảm ơn ngươi Thô ngữ nói ra Không có việc gì Con người của ta chính là như thế ra thích lấy giúp người làm niềm vui Nhất là đánh bại hoài chuyện như vậy Ta nguyện ý suốt tiền xuất lực Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thương nhân nhìn trầm chằm Khương Tiểu Bạch nói Bởi vì ta là Khương Tiểu Bạch đứng lên Một mặt bộ dáng nghiêm túc Sau đó phun ra năm chữ Chính nghĩa hóa thân soạt Có người ghém một chút lôi ghéo khăn trải bàn ngã nhào trên đất Hoàn toàn đứng không vững cảm giác Bất quá Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không phải là trọng điểm Thu ngữ tiếp tục bắt đầu nàng trả thù Nàng để thương nhân mở ra chính hắn ngân hàng tài khoản Cùng thẩm tra hắn danh nghĩa tài sản. Kết quả có thể nghĩ. Hắn không chỉ có không có tài sản. Còn có âm vốn. Hắn thiếu ngân hàng mấy trăm vạn. Xem ra hắn là không thể nào còn được. Mẹ, ngươi dạng này đối với cha không tốt à. Thương Linh Linh nói ra. Ngươi không cần nói. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta sẽ đem phòng ở lưu cho ngươi. Tài sản ngươi một phần cũng sẽ không có. Thu ngữ nhàn nhạt nói ra, nàng mặc dù chán phép thương linh linh, nhưng cũng vô pháp làm tuyệt. Cái gì mẹ ngươi có ý tứ gì? Ngươi không có ý định muốn ta sao thương linh linh gấp. Nàng lúc đầu coi là vấn đề này chỉ là nhằm vào thương nhân. Nàng là không quan trọng. Nàng không có một tốt cha. Còn có một tốt mẹ A. Thanh Ngọc chế tạo nữ thiếu chủ. Cái này ngược lại so trước kia mạnh hơn. Nhưng nàng tựa hồ không có nghĩ qua Thu ngữ cũng không muốn muốn nàng nữ nhi này Sẽ không cho nàng trước kia thoải mái thời gian Nhìn xem thu ngữ cái kia hơi nhíu lông mày Còn có một số chán ghét ánh mắt Nàng biết đây là sự thực Lòng của nàng liền bắt đầu hỏng mất Không cần Mẹ Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi câu nói này Ta đã nghe rất nhiều lần Ta lần lượt dạy ngươi làm người hẳn là thế nào. Nhưng nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mặc dù có cha ngươi ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là chính ngươi lựa chọn. Thu ngữ lắc đầu nói ra. Nàng trước kia cũng không có từ bỏ thương linh linh. Có thể nói coi như tại một năm trước. Nàng đều còn không có từ bỏ. Vẫn luôn đang dùng phương thức của mình giáo dục thương linh linh. Điểm này nàng thậm chí đều có thể cùng thương nhân kiên trì. Thương nhân cũng là để cho nàng. Cảm thấy đây là dạy nữ nhi. Không quan trọng chính mình dạy. Hắn chỉ là ngẫu nhiên truyền cho thương Linh Linh một chút ý nghĩ của hắn. So ra nhưng thật ra là rất nhỏ. Cuối cùng thương Linh Linh lại hướng về hắn đi. Mặc dù nói là có thương nhân nguyên nhân. Nhưng mình đường từ trước đến nay đều là mình tại đi. Cũng là mình tại lựa chọn. Coi như phủ mấu mang ngươi đi. Ngươi cũng có một lựa chọn không cùng. Huống chi? Lúc này, rõ ràng thương Linh Linh là có hai con đường đi. Chính nàng lựa chọn đi thương nhân đầu kia. Không cần. Ta không muốn trở thành kẻ nghèo hèn. Có phòng ở có làm được cái gì? Lại không thể hoa. Ta muốn quần áo. Ta muốn túi sách. Đúng. Ta có thể bán phòng ở. Thương Linh Linh có chút bôn hội. Những lời này bình thường thời điểm nàng là sẽ không nói Nhưng nàng nói như vậy Cũng biểu thị nàng tiềm ý tứ bên trong hay là có quyết định này Ngươi, thu ngữ giận dữ nói Nàng mặc dù nói chỉ cấp phòng ở Nhưng thường ngày cần thiết vấn đề no ấm Nàng đương nhiên cũng là sẽ cho giải quyết Chỉ cần thương linh linh chính mình cố gắng Yêu nguyên vẫn là có thể trải qua so với người bình thường tốt Nhìn thấy thương linh linh như vậy không chịu nổi, nội tâm của nàng nhưng thật ra là rất phức tạp Cái kia, không có ý tứ, nhà kia ta đã bán đi hương Tiểu Bạch lúc này nói ra câu nói này thật sự là có chút bỏ đá xuống giếng hương vị Phốc, hắn câu nói này nói ra đằng sau, một chút làm bộ đang uống trà lại chú ý người, lập tức phun ra Người đem nhà kia bán thu ngữ cũng sưởng sốt Chuyện này nàng căn bản không biết Mà nàng tự cho là đối với Khương Tiểu Bạch tình huống cũng coi như nắm giữ Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tại mí mắt của mình con dưới đáy bán phòng ở Đúng vậy a, Ta bán Không nên hỏi ta bán thế nào Dù sao đã bán vì phần tiền Ta đã cầm lấy đi tiêu hết Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Cái gì Đây chính là mấy ức Ngươi là thế nào tiêu Ngươi gặp ta. Ngươi mau đưa tiền của ta trả lại cho ta thương linh linh điên cuồng nhào về phía Khương Tiểu Bạch. Ta muốn nghĩ. Cái kia vài ước ta là thế nào tiêu. À. Đúng. Ta quyên cho một nhà khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Phát triển khoa học kỹ thuật. Mới có thể tạo phúc người. Khương Tiểu Bạch tránh thoát điên cuồng thương linh linh. Sau đó sờ đầu một cách hồi ước nói. Đây là điện tử bằng chứng. Khương Tiểu Bạch lúc này, dùng di động bắn ra ra một tấm hình đến. Điện thoại di động này thế nhưng là hắn vừa mới trên đường mua. Là kiểu mới nhất mỗi tử điện thoại. À, sai, là mỹ tử điện thoại. Bất chính thường nhân loại nghiên cứu trung tâm 500 triệu người bệnh tâm thần thương linh linh nhìn xem cái kia điện tử bằng chứng. Nàng đã điên rồi. Điên cuồng chụp vào Khương Tiểu Bạch. đem nàng cầm xuống thu ngữ hạ lệnh, không muốn để cho thương linh linh như vậy mất mặt hiện ngân. nhìn xem thương linh linh dạng này sụp đổ dáng vẻ. tâm tình của nàng cũng là cực kỳ phức tạp. tốt đùa giỡn xem hết ta phải đi các ngươi tiếp tục. thương tiểu bạc phất phất tay tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây, cũng không có mang đi một phân tiền. dựa vào, lão tử hẳn là lưu một chút cho mình a. Lão tử cũng là bất chính thường nhân loại một thành viên a được rồi Hay là nghĩ biện pháp đi thần phạt chi địa đi Đi xem một chút đến cùng đó là một cái dạng gì địa phương Còn có thuận tiện đi làm cái máu hiểm giả Nói không chừng còn có thể thu thập được mình muốn dược liệu Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ, Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 441 mua thuốc yến hồi xuân đường Đây là khu thứ 8 lớn nhất dược đường Đang tu luyện thời đại Dược liệu lại biến thành mọi người cần có Từng cây dược đường lại một lần nữa xuất hiện Dược đường bên trong không chỉ có bán lấy các loại tự nhiên dược liệu Đồng thời cũng cung cấp chiết xuất phục vụ Đại bộ phận dược liệu đều là chỉ cần bọn chúng ẩm chứa một chút nguyên tố. Có thậm chí còn cần phải đi trừ một bộ phận nguyên tố mới có thể sử dụng. Cái này chiết xuất trước kia. Cảm thấy rất công nghệ cao. Cảm giác chỉ là tây y cách làm. Nhưng không nghĩ tới kỳ thật hoa hạ cổ đại y thuật cũng giống như vậy có. Đồng thời lúc trước trong truyền thuyết luyện đan thuật. Kỳ thật chính là một loại chiết xuất. Sau bởi vì thiên địa nguyên khí biến mất. loài kỹ thuật này cũng liền xuất hiện vấn đề hiện tại luyện đan thuật lại bị một lần nữa lấy ra nghiên cứu mặc dù đại bộ phận đều là giả nhưng vẫn là có mấy loại là thật thông qua thần phạt chi địa đi tìm tới một chút luyện đan tri thức hiện tại luyện đan kỹ thuật kỹ thuật đã bắt đầu đầu nhập dân dụng trước kia một chút bệnh nan y đều có thể nhẹ nhóm trị liệu đồng thời kéo dài tuổi thọ đan dược cũng có bất quá Những này cấp bậc cao đan dược Cái kia trên cơ bản đều là giá trên trời Người bình thường là mua không nổi Người bình thường mua được chính là chỉ liệu một chút phổ thông bệnh Nói đến Người bình thường hay là chỉ có thể ăn phổ thông đồ vật Không có gì thay đổi Khương Tiểu Bạch hiện tại liền đứng tại cách này Yến hồi xuân đường cửa ra vào Hắn chuẩn bị đi vào mua sắm luyện chế hỗn nguyên hoa cuối cùng một dạng dược liệu Hắn tại trên mạng điều tra Đồng thời cùng cách này dược đường người liên lạc qua Xác định nơi này có hốn nguyên hoa Đồng thời hắn cũng đàm luận tốt giá cả Tới đây bất quá là trả tiền hóa đơn nhận hàng sự tình Lúc đầu hắn cũng muốn cùng trước đó những dược liệu kia một dạng Trực tiếp làm cho đối phương chuyển phát nhanh tới Nhưng vị này phẩm chất cũng là tương đối mấu chốt Hắn vẫn là phải nhìn xem Lựa chọn tốt nhất Mà vì dược tài này giá cả, muốn gần trăm vạn, người khác cũng hy vọng hắn là tại chỗ tới lấy hàng tương đối tốt. Cái gì gần trăm vạn đồ vật? Khương Tiểu Bạch tại sao có thể có tiền mua đồng thời đây vẫn chỉ là một trong số đó? Gom góp toàn bộ. Tối thiểu nhất cũng muốn tiêu tốn hơn một nghìn vạn. Cái này Khương Tiểu Bạch cũng không có làm cái gì. Chính là tại trên mạng làm một thanh nhà buôn mà thôi. Hắn đem trên mạng một chút lợi lộc nguồn cung cấp mua lại Sau đó bán cho cần người Ở giữa hắn căn bản một chút khí lực đều không tốn Liền có thể kiếm được một bút khả quan thu nhập Phía trước một chút rất trọng yếu Không tốn khí lực Nếu như hắn muốn kiếm tiền kỳ thật còn có rất nhiều biện pháp Tỉ như chế tạo một ít gì đó ra bán Nhưng này chút cần tốn khí lực Đồng thời còn cần ném đầu lộ mặt Hoàn toàn không có này cũng ra dễ chịu. Mà cái này. Hắn thậm chí đều không cần chính mình đi làm. Hắn cho A Sửu giả bộ một cách chi thông minh. Làm một cách chương trình trí tuệ nhân tạo. Sau đó để A Sửu đi giày vò. Sau đó chính mình liền đi tu luyện. Mỗi một lần tu luyện qua về sau. Hắn đều có thể phát hiện chính mình tài sản tăng gấp mấy lần. Muốn nói kiếm lời thoải mái nhất. Hay là những cái kia trên mạng miêu sát Những người khác miêu sát không đến Nhưng đối với Khương Tiểu Bạch cùng A Sở chương trình trí tuệ nhân tạo tới nói Đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay Thoải mái nhất chính là miêu sát một ngôi nhà Lập tức liền kiếm lời mấy trăm vạn Đây vốn là dự định Kết quả hắn do so dự định tốc độ còn nhanh hơn Người ta cũng không cách nào cáo hắn Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đem phòng ở bán trao tay Nếu không phải hiện tại đã không có cổ phiếu kỳ hạn giao hàng mà nói Hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm cuốn đi một sóng lớn tiền Trong vòng một đêm vượt qua trước kia thương nhân tài phú trình độ Tiên sinh Ngươi là đến mua thuốc hay là xem bệnh một cách tiểu nhị nhìn thấy hương tiểu bạch sau khi đi vào Liền lập tức nhanh đón tiếp lấy Có chút khom người Mặc dù lúc này Khương Tiểu Bạc nhìn chính là một người bình thường Không có hoa lệ phục sức cùng giả dạng Thậm chí bên cạnh còn đi theo một cách không thế nào mỹ quan nhỏ người máy Nhưng hắn phẩm đức nghề nghiệp hay là để hắn đối với người rất là tôn kính Ta là tới lấy thuốc, ta đã cùng các ngươi nơi này lưu quản lý nói qua Khương Tiểu Bạc nói ra Xin chờ một chút Tiểu nhị khom người thối lui Đi tìm Khương Tiểu Bạc trong miệng Lưu Quản Lý. Mà ở thời điểm này. Một chút Tiểu Nhị đều tại may mắn. Vẫn còn may không phải là chính mình đi tiếp đãi thiếu niên này. Bằng không. Nhất định sẽ đắc tội với người. Nhìn không ra. Hắn lại là cùng Lưu Quản Lý ước hẹn. Lưu Quản Lý từ trước đến nay đều không tiếp đãi hộ khách nhỏ. Nói láo khả năng này rất nhỏ đồng thời rất nhanh liền có thể biết. Không sai, lưu quản lý vừa ra tới liền biết Khương Tiểu Bạch tiên sinh sao lưu quản lý bước nhanh đi lên phía trước Cùng Khương Tiểu Bạch ôm quyền khom người hành lễ Tựa hồ hiện tại đã không quá lưu hành nắm tay Ngược lại phục cổ đứng lên dùng ôm quyền hành lễ hình thức Cái này hình thức cũng rất tốt Cũng sẽ không cùng thân thể người tiếp xúc Đồng thời càng thêm có thể biểu đạt ra loại kia kính ý Đồng thời cũng sẽ không gặp được đưa tay thời điểm Người ta không để ý tới ngươi xấu hổ Đúng vậy, lưu quản lý ngươi tốt Xin mang ta đi xem một chút dược liệu của các ngươi Khương Tiểu Bạc rất tự nhiên ôm quyền hành lễ Mời vào trong Lưu quản lý rất là già dặn Không có dây dưa dài dòng Mang Khương Tiểu Bạc đi trên lầu quý khách thất Bên trong có một chút có thể kiểm tra đo lường dược liệu công cụ Có thể cho khách nhân trực tiếp ở trong đó kiểm tra đo lường một chút hạng mục Trên cơ bản Mấu chốt hạng mục kiểm tra đo lường Bọn hắn đều chuẩn bị Làm ăn, muốn làm lớn Đầu thứ nhất chính là thành tín tuyệt đối không làm lừa gạt khách hàng sự tình Lúc này Hắn đem ba khỏa nhìn cơ hồ là một dạng dược liệu đặt ở thương tiểu bạc trước mặt Loại dược liệu này gọi là nhịp trảo tu Trước mắt chỉ có thần phạt chi địa mới có Mà nhịp trảo tu cái tên này cũng không phải mới nổi. Là thông qua thần pháp chi địa y dược tư liệu cho ra. Nếu như không phải tài liệu này bị phát hiện. Đoán chừng cũng sẽ không có cái này nhịp trảo tu tại thị trường bán. Chỉ có biết giá trị. Mới có người giao dịch. Bằng không. Đây chính là cỏ. Rất nhiều dược liệu tại ngay từ đầu thời điểm. Tất cả mọi người không biết. Chờ những ngày luyện đan cùng thảo dược tư liệu khai quật. Một số người đều tại khóc lớn chính mình lúc trước bỏ qua thật nhiều. Bởi vì tình huống này. Rất nhiều người đều đem một vài những thứ không biết bảo tồn lại. Nói không chừng về sau giá trị bất phàm. liền tuyển cách này. Khương Tiểu Bạch đang nhìn một lúc sau. liền tuyển trong đó một gốc. Cách này phẩm tướng muốn vượt qua hắn mong muốn. Mà đổi thành bên ngoài hai khỏa còn kém rất nhiều. Bất quá thứ này nhìn thật sự chính là không sai biệt lắm. Nếu như không phải cao thủ nói. Thật đúng là nhìn không ra. Trước mắt mà nói. Liền xem như cái này dược đường cấp cao nhất dược liệu phân biệt cao thủ. Cũng giống như vậy không phân biệt được. Nếu không. Bọn hắn cũng sẽ không đem cái này ba khỏa đặt ở cùng một chỗ. Đối với bọn hắn tới nói. Đây chính là ba khỏa chân quý nhịp trào tu. Có thể bán đi đồng dạng giá cả. Mà đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Đó căn bản là hai loại dược liệu. May mắn chính mình là đến đúng. Nếu không liền có thể sẽ bỏ qua. Bất quá mặt khác hai khỏa hắn ngược lại là cũng có thể dùng. Mà luyện đan sau khi thành công. Mặc dù hiệu quả kém một chút. Nhưng hắn cũng sẽ không quá chú ý. Bởi vì đây bất quá là chờ thêm chỗ càng cao hơn cầu thang. Có lẽ cái này cầu thang sẽ để cho hắn có thể lên cao một chút. Chỉ là độ cao kia. Hắn có thể rất mau tìm biện pháp khác để đền bù. Khương tiên sinh, ngươi không cần nhiệm một chút không lưu quản lý hỏi. Không cần đúng các ngươi nơi này có cái gì không biết dược liệu, ta mua chút đánh cược. Khương tiểu bạch cười cười. ta nghe một chút liền biết tốt xấu. Lại nói các ngươi những này phá công cụ, tối đa cũng chính là nghiệm một chút năm mà thôi. Hay là tự nhiên năm, không phải dược hiểu năm. So với những này, ta càng để ý các ngươi không quen biết dược liệu bên trong. Có phải hay không có bảo bối gì bị các ngươi cho làm cỏ. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ